Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 364 Ngoại truyện thương lang quốc Chương 61 Rời đi N Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz gây lúc cố duy nhất tức giận Cũng không biết dáng vẻ nàng ăn dấm chua lúc này Ở trong mắt độc cơ ngạo phong là dễ thương cỡ nào Thấy vậy Đồ cơ ngạo phong nhìn không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cách miệng nhỏ nhắn kia. Lại thấy dáng vẻ cố duy nhất ngượng ngập, không khỏi ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha ha ha Ngươi thật sự là một thiếu nữ thích ven tỉ, ngạch, nghe được lời nói độ cơ ngạo phong. Trên mặt cố duy nhất không khỏi buồn mực, nhưng mà nhìn nam nhân trước mắt cười ha ha. Tâm cố duy nhất càng là vừa lòng đẹp ý Phụ hoàng Duy nhất sau này gọi phong Nghe được cố duy nhất gọi hắn như vậy Trên mặt độc cô ngạo phong đầu tiên là sưởng sốt Lập tức môi mỏng hé ra Không khỏi mở miệng nói Nghe được lời này của nam nhân Lại thấy đồng mâu kia của hắn thân thúy Gắt gao nhìn nàng chầm chằm Lộ rõ tình yêu nóng rực như thế Khiến cố duy nhất nhìn không khỏi tim đập dồn rập Lập tức môi đỏ mọng không khỏi nhẹ nhàng mở ra nhỏ giọng gọi Phong, cố duy nhất mở miệng âm thanh nhẹ nhàng mà xè sẵn trên mặt mang theo ngượng ngùng và quyến rú của tiểu nữ nhi Thấy vậy, đôi mắt độc tô ngạo Phong không khỏi tối sầm lại Ít hầu giật giật một cái lại lần nữa không kìm hãm được cúi đầu. Thật sâu chụt lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rồ số hắn. Cố Duy nhất cảm giác được chính mình đang nằm mơ, bởi vì hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Chính mình thích nam nhân nhiều năm trong lòng hắn cũng có nàng, có thể nào nàng không hạnh phúc. Cố Duy nhất một mực thầm mến độc cơ ngạo phong 3 năm. Cho đến tối hôm qua thửa dịp men say rốt cuộc đem hết tâm sự nhiều năm nói ra Không nghĩ tới trong lòng độc cơ ngạo phong cũng có nàng Hơn nữa Độc cơ ngạo phong còn nói Hôm nay sẽ cùng Đỗ Tô Tô nói rõ tất cả Sau đó đưa nàng đến phủ để bên ngoài đã sớm thu xếp tốt Bởi vì phủ thân Đỗ Tô Tô đối với độc cơ ngạo phong có ăn cứu mạng Hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi đỗ tô tô Chỉ cần đỗ tô tô rời khỏi hoàng cung Như vậy liền không có người quấn quyết lấy độc câu ngạo phong Chỉ cần nghĩ đến đây Cố duy nhất chỉ cảm thấy một cố cảm giác ngọt ngào từ đáy lòng dâng lên Có đôi khi hạnh phúc đột nhiên đến Làm cho người ta trở tay không kịp Cố duy nhất hạnh phúc suy nghĩ Cũng không hề thấy cách đó không xa có một đảo bóng dáng màu xanh nước biển. Tùy ý đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn nàng. Nhìn thấy nàng đang ngồi ở bên trong đình ngắm cảnh. Hai tay trống cằm mặt mày rạng rỡ. Nụ cười thiếu nữ ngọt ngào. Nụ cơ ngạo vũ chỉ cảm thấy trong lòng buồn mực. Nhớ lại tối hôm qua. Biết được thiếu nữ này cư nhiên cho hắn đến đây rồi đưa ra tiết một trọn rể. Độc cơ ngạo vũ càng tức giận Sau này Mắt gặp thần sắc thiếu nữ này nhìn hoàng hương của mình có chút khác thường Độc Cô ngạo vũ mống nhiên tỉnh ngộ Lúc đầu thiếu nữ này một mực nói có nam nhân mình thích Lại chính là hoàng Huyên hắn luôn kính yêu Đối với chuyện này độc Cô ngạo vũ thật sự quá mức kinh hãi Cho nên tối hôm qua hắn mất ngủ một cả buổi tối Cho đến sớm tinh mơ Đỗ Cơ Ngạo Vũ suốt cuộc không kiềm chế nổi tới nơi này chỉ vì tìm đáp án. Nghĩ tới đây Đỗ Cơ Ngạo Vũ không khỏi xài bước tới, hé mở làn môi mở miệng hỏi. Duy nhất, trước kia ngươi nói đã có người mình thích, người đó có phải là Hoàng Hương? Đỗ Cơ Ngạo Vũ mở miệng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nghi hoặc trong lòng trực tiếp đoán được. Đang lúc cố duy nhất đắm chìm trong ngọt ngào Đột nhiên nghe thấy trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức từ từ ngầm đầu nhìn Chỉ thấy người mới đến không ai khác Chính là độc cơ ngạo vũ Chỉ thấy gương mặt tuấn tú với thần sắc ngưng trọng chăm chú Thấy vậy cố duy nhất trong lòng cả kinh Độc cơ ngạo vũ ngươi vừa rồi nói cái gì Nhìn thấy mắt nhung cố duy nhất hơi ngây ra Độ câu ngạo vũ đầu tiên là gắt cao cắn chặt quai hàm Lập tức, hé mở làn môi hồng Mở miệng hỏi lần nữa Ta nói, người ngươi thích phải chăng là Hoàng Huyên? Độ câu ngạo vũ mở miệng ở trong giọng nói Tăng thêm mùi vị chất vấn Nghe vậy, trên mặt cố duy nhất đầu tiên là sườn sốt Ánh mắt nhìn độc câu ngạo vũ hiện lên vài phần kinh ngạc Chỉ là sau một khắc cố duy nhất nhẹ nhàng gật đầu Ừ đúng vậy người ta thích chính là vậy Cố duy nhất mở miệng nói ra chi tiết Trước đây chỉ là thầm mến cho nên nàng không đem chuyện mình thích độc cơ ngảo phong nói cho độc cơ ngảo vũ Chỉ là hiện tại tình huống không giống trước nữa Hơn nữa độc cơ ngảo vũ biết cũng tốt Dù sao Nàng thích độc cơ ngạo phong Nàng đời này trong lòng cũng chỉ có hắn Đã như vậy Nàng cũng không giấu riêng chuyện này nữa Thật xin lỗi Người ta thích là A Phong Cho nên A Phong Nghe được cú duy nhất xưng hô như vậy Độ cơ ngạo vốn trên mặt đầu tiên là sườn sốt Lập tức Cao hàng mi lại Trên mặt lộ gió vẻ đau buồn Cho dù Tối hôm qua hắn cũng nhìn ra tâm tư cố duy nhất đối với độc cơ ngạo phong Chính là hiện nay Từ trong miệng nàng biết được đáp án này Còn nữa nàng với hoàng huyên xưng hô thân mật như thế Giống như một tay đem lưới đao sắc bén Hung hăng đâm vào tim hắn Đau quá đau quá Tại sao? Duy nhất chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Tại sao ngươi thích Hoàng Hương mà không thích ta? Độ cơ ngạo vũ mở miệng chất vấn cơ hồ quát lên. Bởi vì hiện tại hắn thật sự quá mức khổ sở. Hắn thích thiếu nữ này, thích đến tâm đều đau đớn. Rời khỏi Hoàng cung ba năm, hắn không lúc nào là không nhớ tới nàng. Chỉ là tâm của nàng lại lưu nam nhân khác. Hơn nữa... Nam nhân kia lại là người hắn một mực kính yêu, điều này làm sao hắn có thể tiếp nhận. Độ cơ ngạo vũ song lòng khó chịu cực kỳ. Cố duy nhất lại nghe được hắn sống to. Nhìn thấy hắn dáng vẻ phấn nộ lại khổ sở. Trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao cho tới nay cố duy nhất đều coi đột cơ ngạo vũ trở thành bằng hướng mà đối đãi. Coi như nàng không thích hắn, cũng không vui mừng khi hắn khổ sở Nghĩ tới đây cố duy nhất không khỏi nhẹ nhàng cắn môi dưới trên mặt đều là dáng vẻ Xin lỗi, thật xin lỗi Độ cơ ngạo vũ, chuyện tình cảm ai cũng không thể khống chế Giống như ngươi vậy, người tốt, dung mạo lại đẹp mắt Sau này khẳng định sẽ gặp được người đáng giá để mình thích Chỉ là người kia không phải ta Không Duy nhất Trong lòng ta cũng chỉ có ngươi chỉ thích một mình ngươi Ngươi không nên thích Hoàng Hương Hoàng Hương hắn già rồi Ngươi như thế nào lại thích hắn Duy nhất Ngươi thử thích ta có được hay không Ta thật sự rất thích ngươi Độ cơ ngạo vũ kích động mở miệng nói Gắt gao nắm lấy hai tay cố Duy nhất khổ khổ cầu khẩn Bởi vì hắn thật sự rất thích thiếu nữ trước mắt này Cũng hy vọng thiếu nữ này có khả năng thích mình Bây giờ không tiếc nói xấu hoàng huyên kính yêu Đột cơ ngạo vũ cũng đành phải vậy Trong lòng đột cơ ngạo vũ suy nghĩ Cũng không hề chú ý tới phía sau hắn Đang có hai đảo bóng dáng cao to Đang tùy ý đứng ở nơi này Lặng lặng nhìn Sắc mặt nam nhân thoáng âm u Hắc Phong không khỏi che miệng cười trộm, đôi mắt trêu chọc nhìn về phía nam nhân. Phản phất nhận thấy được Hắc Phong nhìn có chút hả hê cười trộm, độ cơ ngạo phong không khỏi liếc xéo hắn, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn, tiếp xúc với ánh mắt nam nhân cảnh cáo không vui. Hắc Phong lập tức thu hồi ý cười hả hê trên mặt, chỉ là ánh mắt xem kịch vui cũng không hề rời đi. Thập thất xa lá gan thật lớn, ngay cả hoàng huyên hắn cũng nói bậy. Hơn nữa, chủ nhân nhà hắn hiện nay ba mươi. Chính lúc là nam nhân có sức quyến rũ nhất. Thập thất xa này lại còn nói chủ nhân già rồi. Chập chập chập, hắc phong trong lòng có chút hạ vệ. Bên kia cố suy nhất, chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị đột cơ ngạo vũ nắm đến đau đớn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cao lại, mở miệng kêu thành tiếng Độ cơ ngạo vũ buông tay, ngươi làm ta đau Suy nhất, ta chính là không buông tay Ngươi trước đồng ý, thử thích ta có được hay không Độ cơ ngạo vũ mở miệng nói Mặc dù, hắn không có buông tay Chỉ là nhìn thấy trên mặt cố duy nhất sáng vẻ khó chịu Trên tay lưới lòng không ít Chỉ sợ làm đau nàng, mặc dù cảm giác được trên cánh tay đau đớn giảm bớt, chính là không thấy độc cơ ngạo vũ buông tay, cố duy nhất gặp khó khăn. Bởi vì nàng nói như thế nào độc cơ ngạo vũ cũng không nghe, nàng hiện tại nên làm thế nào mới tốt. Cố duy nhất vẻ mặt khó xử, khói mắt quét nhanh một lượt. Đột nhiên xuất hiện một đảo bóng dáng cao to ở trong tầm mắt nàng. Phong, độc cơ ngạo Phong không biết xuất hiện từ khi nào. Trên mặt cố duy nhất không khỏi sườn sốt. Trong mắt sẽ qua vài phần kinh ngạc. Là độc cơ ngạo Phong, hắn là đến đây lúc nào? Trong lòng cố duy nhất nghi hoặc Đột cơ ngạo Vũ Nguyên bổn thần sắc kích động nghe được lời này lại thấy nàng kinh ngạc nhìn phía sau hắn. Thấy vậy trong lòng giật nảy lên một cái, không nhịn được từ từ quay đầu nhìn lại. Không biết từ khi nào lại có hai người tùy ý đứng phía sau mình. Độ cơ ngạo vũ trong lòng giật mình. Trên tay càng là buông lỏng. Hoàng huyên, ngươi, ngươi đến đây lúc nào? Ha ha, thập thất ra, chúng ta đến vừa lúc nghe ngươi nói, hoàng thượng già rồi. Độ cơ ngạo phong không hề mở miệng. Hát phong đứng ở phía sau nhìn không được mở miệng cười nói. Nghe vậy trên mặt độc cơ ngạo vũ không khỏi buồn mực, ánh mắt bối rối nhìn độc câu ngạo Phong. Phải biết rằng, từ nhỏ hắn đối với vị hoàng hương này kính sợ. Mà bây giờ bị bắt ngay sau lưng hắn nói hắn nói vậy, Thật sự là, nghĩ tới đây trong lòng độc cơ ngạo vũ bối rối, hé mở làn môi hồng không khỏi lắp ba lắp bắp giải thích Hoàng Hoàng hương ta ta không phải ý tứ này ý của ta là được rồi A Vũ ngươi không cần phải nói chấm rõ ràng nhìn thấy Độc Cô Ngạo vũ mặt mày bối rối Độc Cô Ngạo Phong trầm giọng nói nhìn thấy sắc mặt Độc cơ Ngạo Phong như thường Độc Cô Ngạo Vũ không biết tâm tư Độc cơ Ngạo Phong Hơn nửa giờ phút này, hắn cũng không biết nên dùng thân phận gì để đối xử với Hoàng Huyên hắn một mực kính trọng. Bởi vì trước kia Hoàng Huyên là người hắn yêu quý nhất. Mà bây giờ, hai Huyên để bọn họ lại cùng thích một nữ nhân. Nữ nhân này lại yêu Hoàng Huyên sâu sắc. Nghĩ tới đây, trong lòng độc cơ ngạo vũ không khỏi nhói lên. Dường như có một tảng đá lớn gắt gao đè nặng lồng ngực của hắn khiến hắn không thở nổi Đặc biệt, khi Hoàng Huyên xuất hiện ánh mắt của nàng, liền gắt gao dừng trên người Hoàng Hương Ánh mắt nhìn Hoàng Hương có vài phần bối rối lại không che giấu nổi tình yêu Thấy vậy, sắc mặt độc cơ ngạo vũ buồn vã trên mặt không khỏi nhuộm vài phần buồn đau Có lẽ đời này hắn không thể thắng được lòng của nàng bởi vì đời này của hắn đều không thể so với Hoàng huyên Độc cơ ngạo vũ sắc mặt ảm đảm, đôi môi mấp máy một chút cuối cùng đều hóa thành thở dài. Đối với độc cơ ngạo vũ mặt mày buồn bát, thấy vậy đồng mâu hẹp dài nhẹ nhàng lóe ra một phen. Cuối cùng độc cơ ngạo phong lại không hề mở miệng nói cái gì. Trong khoảnh khắc bốn phía trở nên lặng mắt như tờ Dường như kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được âm thanh Thấy vậy Hắc Phong thức thời rời khỏi Mặc dù hắn vẫn còn muốn nhìn cho vui Chỉ là hắn cũng biết xuất hiện vào lúc này chỉ là dư thừa Hắc Phong rời khỏi cố duy nhất mới từ từ đi tới trước mặt độc Cô ngạo vũ Ánh mắt xin lỗi nhìn hắn thật lâu Độ Cô ngạo vũ Thật xin lỗi Thật sự xin lỗi Người ta thích là A Phong Đời này trừ hắn ra cũng sẽ không thích bất luận kẻ nào Cho nên đối với ngươi, Ta chỉ có xin lỗi Cố duy nhất mở miệng nói xin lỗi đối với độc cơ ngạo vũ Chỉ là Nàng cũng không biết chính mình nói những lời này Rơi vào tai độc cơ ngạo phong giống như một khối đá lớn Mạnh mẽ đập vào tim hắn Hơi dậy tầng tầng rung động Lặng lặng nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt Nghe nàng nói trong lòng độc cô Ngạo Phong càng là rung động vô cùng Chỉ là trong lòng cũng khó chịu Dù sao, một người chính là nữ nhân mình yêu thương sâu sắc Một người là chính là đệ đệ mình yêu thương Lại thấy đệ đệ mình thương yêu nhất dán vẻ bi thương trong lòng độc cô Ngạo Phong cũng khó chịu vô cùng Chính là trong chuyện tình cảm ai cũng vô phương khống chế. Nghĩ tới đây độc cơ ngạo phong không khỏi mở miệng nói. a Vũ, Hoàng huyên ngươi không nên nói nữa, ta đều rõ ràng rồi. Độc cơ ngạo vũ mở miệng cắt đứt lời độc cơ ngạo phong sắp nói. Giờ phút này trong lòng độc cơ ngạo vũ chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một người là ca ca, một người là nữ nhân mình thích. Mặc dù hắn đặc biệt thích nữ nhân này Chính là hiện giờ hắn cũng hiểu được Nữ nhân này mặc kể hắn làm như thế nào cũng không thích hắn Bởi vì tình địch của hắn thật sự quá mức tu tú Nghĩ tới đây khó môi độc câu ngạo vũ không khỏi nhẹ nhàng cong lên cười nói Duy nhất hoàng huyên ta chúc phúc các ngươi Mặc dù độc cơ ngạo vũ ngoài miệng đang cười Chỉ là trong mắt cũng là buồn đau Thấy vậy Cố duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng như nghẹn lại Cảm giác được chính mình hình như là đau phủ Một đau giết chết nam nhân này a vũ Cố duy nhất môi đỏ mọng hé mở Muốn mở miệng nói cái gì Chỉ là đến cuối cùng nàng không biết nên nói cái gì cho phải Thấy cố duy nhất vẻ mặt khó xử, độc cơ ngạo vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi không cần nói nữa, ta đều hiểu rõ, chỉ là cho dù hiểu được trong lòng cũng rất khó chịu. Nói tới đây độc cơ ngạo vũ nhìn lướt qua một lượt, không khỏi rơi trên người độc cơ ngạo phong. Hoàng huynh, ta nghĩ ngày mai sẽ rời khỏi hoàng cung đi du ngoạn khắp nơi mở mang tri thức một phen. Xem một chút các quốc gia phong thổ dân tình Thỉnh hoàng huyên ngươi cho phép đạp sắc từng vùng tâm tình nguyện vọng của dân Nghe được độc cơ ngạo vũ nói Độc cơ ngạo phong trầm lặng một khắc Mới trầm giọng nói a vũ, ngươi thật sự quyết định Ừ quyết định Nghe vậy độc cơ ngạo vũ hé mở làn môi hồng Khẳng định nói Mới vừa rồi Hắn không ngừng cầu khẩn thiếu nữ này thử đón nhận chính mình Bây giờ nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ như thế xứng đáng Ánh mắt thiếu nữ nhìn Hoàng Hương là quan tâm si mê Hắn liền biết rõ chính mình là một vợ kịch Đau khổ xây dưa với hạnh phúc không thuộc về mình Buông tay có lẽ đối với mọi người mà nói đều tốt Mặc dù một khắc quyết định buông tay kia tâm thật sự đau quá Chính là hai người trước mắt đều là người quan trọng nhất. Hắn không muốn bọn họ khó chịu. Tâm tư độc cơ ngạo vũ, độc cơ ngạo phong như thế nào không biết. Một khắc trầm lặng độc cơ ngạo phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Hảo chấm đồng ý ngươi. Sau này một mình bên ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ha ha. Hoàng Nguyễn. Ta đã không phải là thiếu niên làm càn như trước kia nữa vì vậy ta nhất định sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Độc cơ ngạo vũ mở miệng cười nói ánh mắt từ từ dừng lại trên người cố suy nhất. Thiếu nữ trước mắt này mặt mày xin lỗi nhìn hắn có lẽ trong lòng độc cơ ngạo vũ chua xót vô cùng. Chỉ là cuối cùng độc cơ ngạo vũ cũng không có nói cái gì. Chỉ là nhìn chăm chú cố suy nhất. Dường như phải đem bóng dáng của nàng khắc sâu trong tâm mình Cuối cùng độc cơ ngạo vũ mới dứt khoát xoay người Nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cố duy nhất Nhìn bóng dáng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của chính mình Trong lòng cố duy nhất vô cùng chua xót. Phong hình như ta rất tàn nhẫn Trong lòng ta chỉ có ngươi lại làm tổn thương hắn